Trận chiến trong khu vườn khai thác của Âu đã kết thúc Lòng Nguyên đã chết 18 năng kỳ của Lục Gia Và hàng chục thuộc hạ tinh nhuệ của Lục Gia Đều nằm ở trên mặt đất Kẻ thì chết, kẻ thì tàn tật Điền trừ và đồng thiên bảo thì cũng như bát hồ vẻ Đứng ghen ngang kiều hãnh trên mặt đất nhuốm máu Gió lớn khiến cho quần áo bay phớp phới. Cha mẹ của Đồng Kha nhìn cảnh này Thì đều sững sờ. Đồng Kha biết bí mật về thân thế của Trần Ninh Trần Ninh chính là chiến thần Bắc Cảnh Chắc chắn là người đã đường đi tê từng đi qua biển máu và núi sáng Vì vậy cô cũng không cảm thấy rằng sợ hãi khi nhìn thấy Trần Ninh giết chó Nhưng mà cha mẹ của Đồng Kha thì lại không nghĩ vậy Họ đều sợ hãi nhìn tới Trần Ninh Nhất chính là vợ chồng lại nhớ tới Đã nhờ hiên thiếu tìm người đánh gãy Trần Trần Ninh Lúc này nghĩ lại đều khói hận không thôi Trần Ninh bình tĩnh nói với cả Đồng Kha Kẻ bắt cóc đều đã phải khuất phục Chúng ta đi trước thôi Để cho bọn họ xử lý ở đây chính là được rồi. Trần Ninh và cả nhà đồng Kha lái xe rời đi trước, giao lại hiện trường cho đồng Trừ và đồng thiên bảo xử lý xong. Khi họ về đến nhà, Tống Trọng Vân và Mã Hiểu Nệ đã lo lắng chờ đợi từ lâu. Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Nệ thì cảm thấy rằng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trần Ninh đã cứu được cả nhà của nhà đồng Kha đã an toàn. Tục liên tục liền nói Cảm ơn ông trời, Đồng Kha, mấy người đều không sao rồi, thật sự quá thốt mà. Đồng Kha thì nhấn nhìn tới Trần Ninh, thán phục liền nói. Chúng cháu có thể sống được, là nhờ có anh rẻ, không có anh ấy, thì gia đình chúng cháu chỉ sợ nàng nà, đều đã gặp nguy hiểm rồi. Sau khi Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi trở lại, sự hoàng sợ trong lòng họ đã nhìn biến mất. Sự cảm kích của họ đối với Trần Ninh cũng đã không còn nữa. Theo ý kiến của họ, gia đình ba người họ hôm nay, Vì những kẻ giết người này bắt cóc Hoàn toàn là phải trách tới Trần Ninh Nếu như Trần Ninh không kết thù Với cả những người khác Thì bọn họ sao có thể có bị bắt cóc chứ Vì vậy Đào Hán Đông Và Mã Bảo Chi Lúc này đều khử nạnh một tiếng kỳ quái nhìn nói Leo không phải bởi vì cậu ta Thì nhà chúng tôi Căn bản sẽ không bị bắt cóc Tiểu Kha, con cảm ơn cậu ta cái gì Cậu ta lên xuân nỗi chúng ta thì mới đúng chứ Đào Kha thì no nắng Cha mẹ Sao hai người lại nói lại vậy chứ? Trần Ninh thì hào phóng niềm cười nói Chú và dì nói đất đúng Từ khi tập đoàn Ninh Đại Giành được quyền đại đi vaccine ông Thư Can Thì rất nhiều người đã ghen tị Và muốn đối phó với cả chung cháu Chuyện này thật sự chính là cả nhà chú gì Đã bị niên lụy rồi Vậy cháu xin ở đây xin lỗi mọi người Đồng Kha vội vàng nhìn nói Anh dì à, chuyện này làm sao có thể trách anh chứ? Trần Ninh thì cười nhẹ Nhìn nói Không sao đâu, mấy người ngồi xuống một đát đi cháu có chút chuyện nhỏ phải đi xử lý trần ninh nói xong thì niền rời nhà đi đồng thiên bảo đã lái một chiếc xe địa hình màu đen đợi ở cửa rồi trần ninh lên xe nại nhặt niền nói tới biệt thự lục gia anh úi vân đỉnh đồng thiên bảo nghiêm nghị niền nói tuần định tới vân đỉnh biệt thự lục gia ở trong đại sảnh tráng lệ lục thương thiên đang đi tới đi nuôi ông ta đang chờ tin tức từ long uyên và cả mười tám năng kỵ của lục gia điện thoại của Nông Yên và cả những người khác đều không kết nối được. Lúc này Nục Thương Thiên đang vô cùng nản đói nắng, ở trong lòng đã có sự cảm không tốt. Đúng lúc này một tên thuộc hạ từ ngoài cửa bước vào. Lục gia, Nục Thương Thiên đói nắng liền nói, làm sao vậy? Có phải bọn họ, bọn nhị gia đã về rồi không? Thuộc hạ liền run lên, không phải mấy người nhị gia, mà chính là Trần Ninh, Trần Ninh đến rồi. Trong mắt của lục thường thiên đột nhiên nổi ra như là sắp rơi ra ngoài. Ông ta thất thần nhìn hỏi. Cái gì? Đúng lúc này, Trần Ninh mang theo điển chữ Đồng Thiên Bảo bắt hộ về, đã không nhanh không chậm từ bên ngoài tiến vào. Trần Ninh nhìn tới lục thường thiên đang mang vẻ kinh ngạc, khẽ cười nhìn nói Lục thường thiên, ông không cần phải chờ Long Nguyên trở lại đâu, bởi vì ông ta đã không thể trả lại nữa. Lục thường thiên nghe vậy thì như sấm chớp trước trời quang, Thân hổ thì lúc này Ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng Cả người run lên Cậu nói gì? Nhị đệ của tôi Cậu ấy Liên trường này nung niệt nói Nhị đệ của ông Đã làm rất nhiều chuyện ác Đã xuống địa ngục rồi Bao gồm cả 18 năng kỷ Của độc gia nhà ông Cũng đó không còn tồn tại Độc thương tiên ngồi phịch xuống ghế Hai huynh đệ kết phái này Luôn là cánh tay trái Và cánh tay phải của ông ta 18 năng kỷ Chính là trụ cột của độc gia Vậy mà toàn bộ bọn họ Đều đã nằm lại ở trung hại Đồng thương thiên đả kích như vậy Cả người dường như là đã già đi tới mười mấy tuổi Tuy nhiên thì Ngay cả là như vậy Thì chuyện này vẫn còn chưa kết thúc Trần Ninh rõ ràng đang ở đây Để giải quyết nợ nần với ông ta Ông ta ngẩng đầu nhìn đến Trần Ninh Bằng ánh mắt phức tạp Tiểu tử tôi đánh giá thấp cậu rồi Bây giờ cậu muốn thế nào Trần Ninh thở nền nói Tôi đã cảnh cáo lục gia các ông Nhưng các ông vẫn tiếp tục thách thức giới hạn của tôi Tối qua còn gây ra một trận Gió tành mưa máu ở Trung Hải Thậm chí thì còn đưa bạn của tôi Chính là tiêu chí phiến vào Âu Dương Hải Và bệnh viện Tôi vốn là muốn tiến ông lên đường Để cho ông có thể gặp hai người anh em của mình Ở Hoàng Tuyền Nhưng mà tôi nghĩ như thế thì lại quá dễ dàng cho ông Nếu như ông bị giết chết rồi Thì ông lại không thể bù đắp cho sự mất mát Mà ông đã gây ra tối đêm qua Nói xong Trần Linh nhẹ giọng lên nói Như vậy đi, nếu như ông nguyện bồi thường tổn thất đêm qua Và đích thân đi xin lỗi người nhà mà ông đã làm tổn thương đêm qua Thì tôi có thể tha mạng cho ông, thả ông về tỉnh lị Đến con kiến thì cũng quý trọng sinh mạng huống chi là lục thương thiên Ông ta bực bội nên hỏi Cậu muốn tôi bồi thường như thế nào? Trần Ninh khỏ hứng điện nói Tuy nụ tiên sinh, nghĩ tính mạng của ông đáng giá bao nhiêu Tôi chỉ cho một cơ hội ra giá Nếu tôi hài lòng Ông có thể còn sống quay vệ tình nỉ. Nếu tôi không hài lòng, ông cũng không phải ra giá nữa. bình viễn ở lại Trung Hải đi. Lét mặt của lục thương thiên thì vô cùng khó coi Trần Ninh đang cho ông ta một cơ hội bỏ tiền ra để mua lại mạng sống của chính mình. Và ông ta thì chỉ có thể đưa ra giá một lần thôi. Giá giá cao đến mức khiến cho Trần Ninh phải hài lòng. Nếu không, thì ông ta sẽ không thể sống sót. Cuối cùng thì ông ta ớt ức niệm nói. Một tỷ tôi trả một tỷ để mua lại mạng của chính mình đủ chưa? Khóe mình trần ninh hơi nhếch nền một tỷ vẫn còn thiếu thế này đi ông bồi thường cho tiêu chí viễn một tỷ âu dương hải một tỷ còn lại người nhà của những người bị thương và chết một tỷ tổng cộng chính là ba tỷ và ông còn phải đến bệnh viện và đích thân xin lỗi tiêu chí viễn và âu dương hải có vấn đề gì không? nầu thương thiên chảy máu mũi ở trong đồng Nhưng mà không thể không cúi đầu trước kính kẻ mạnh cả. Bèn cắn môi điện nói. Được. Chà Ninh thấy nục thương thiên hỡi sẽ xin lỗi và bồi thường. Thì mỉm cười nói với cả Điền triệu và Đồng Thiên Bảo. Khi tiền bồi thường được trả xong. Hai anh hãy đích thân của ông ta đến bệnh viện. Xin lỗi Tiêu Tiên Sinh và Âu Dương Tiên Sinh. Rồi mới cho phép ông ta ra khỏi Trung Hải. Điền triệu và Đồng Thiên Bảo cùng liền nói. Vâng. Bệnh viện. Khu phòng bệnh cao cấp VIP. Tiêu Chí Viễn và Âu Dương Hải đang nằm ở trên hai giường bệnh riêng biệt. Cả hai đều vì không khai ủng hộ Trần Ninh mà đã bị nục thương thiên trả thù bị thương phải nằm ở trong viện. Lúc này, người nhà Tiêu gia và Âu Dương gia đều vây quanh ở bên giường bệnh. Người trong nhà thì đều phản nàn rằng họ không đến ủng hộ Trần Ninh. Nhìn đi, đắc đội nục ra nên bây giờ không phải là đang chịu thiệt sao? Hai ông già Tiêu Chí Viễn và Âu Dương thì hờn nạnh. Bất kể như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ Trần Tiên Sinh. Tôi tin chắc rằng, Trần Tiên Sinh sẽ tìm lại công bằng cho chúng tôi. Người nhà hai gia đình thì lần lượt nắc đầu. Trần Ninh là bồ tát buồn, còn không thể tự bảo vệ được cho mình qua sông. Làm sao có thể tìm lại công bằng cho hai người chứ? Vợ mới rứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra. Điện trừ và đồng thiên bảo mang theo một người thảm hại tiến vào. Khi mọi người nhìn thấy người vô cùng là thảm hại này thì đều lên thất thanh. Chính là nục thương thiên, nục xã Nục thương thiên ông đã đến đây làm cái gì chứ Ông đánh bị não thương lão gia của chúng tôi Còn vẫn còn chưa đủ sao Đúng vậy, ông đừng có ức hiếp người khác quá đáng Ông muốn giết chết hai lão gia của chúng tôi thì mới chịu hay sao chứ Người nhà của tiêu gia và Âu Dương gia đầy là phản nộ Thi nhau buộc tội nục thương thiên Điền trừ thì lại cười điền nói Mọi người hiểu làm rồi Lục Thương Thiên đến để tạ nỗi với cả Tiêu Tiên Sinh và Âu Dương Tiên Sinh theo yêu cầu của thiếu gia chúng tôi. Tiêu Chí Viễn và Âu Dương Hải nghe vậy thì bị sốc. Lục Thương Thiên cúi thấp đầu xấu hổ và tức giận nên nói nhỏ. Tiêu Tiên Sinh, Âu Dương Tiên Sinh, tôi tới đây để xin lỗi hai người và sẽ bồi thường cho mỗi người một tỷ tệ. Mong hai người tha thứ cho tôi. Người nhà của Tiêu Gia và Âu Dương Gia hoàn toàn xứng sờ. Đường đường là một trong những tứ trụ ở Giang Nam. Mà lại là lão da của nục da nữa. Ngươi chỉ cần dọng chân xuống ở phía nam, là có thể làm cho kinh thiên đồng địa. Vậy mà đến đây để xin lỗi và bồi thường. Ừ. Tiêu trí viễn đỏ mặt hông phấn để nói. <cười> Tôi đã nói rồi, Trần Thiên Sinh rất lợi hại mà. Các người nhìn đi, Nhìn đi, Trần Thiên Sinh bảo ông ta đến đây bồi thường và xin lỗi đó. Hai nhà, hai người thì hoàn hồn, lần lượt sùng bái để nói. Đúng vậy, tiên sinh thật là khóa lợi hại mà. Lục thương thiên đích thân cúi đầu xin lỗi, đồng thời thì bồi thường cho Tiêu Chi Viễn và Âu Dương Hải mỗi người một tỷ. Điều này khiến cho cả Tiêu Chi Viễn và Âu Dương Hải đều vô cùng đã mắt mặt, đều tìm được sự vẻ vang trước đây. Tuy nhiên thì thay vì thu lấy được số tiền bồi thường, thì cả hai quyết định giao số tiền này cho Trần Linh sử lý. Điền trừ thì cười nói, Trần tiên sinh đã từng nói rằng nếu như hai người cảm thấy rằng ngại nhận số tiền bồi thường của đột thương thiên thì có thể lựa chọn quyên góp số tiền này cho chính quyền thành phố Trung Hải để các nhà lãnh đạo thành phố sử dụng tiền đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường ở trung tâm thành phố. Tiêu Chỉ Viễn và Âu Dương Hải sáng mắt nên thì nhau điện nói đề xuất của Trần Thiên Sinh rất thật là tốt. Sau này chúng tôi sẽ quyên góp tiền cho văn phòng thành phố để họ cải tạo viện dưỡng não, cho học bổng cho sinh viên nghèo và cải thiện giao thông, vân vân và vân vẻ mặt của Lục Thương Thiên thì rất khó cõi, dù sao cũng chính là một đám kẻ địch Ở trước mặt của ông ta lại bàn bạc về cách tiêu tiền của mình, nên là tâm tình ông ta cũng không thể tốt nên được. Đồng Thiên Bảo nhận thấy vẻ mặt như đã ăn phải rồi của Lục Thương Thiên thì cười ha ha rồi nói À, nếu như đã vậy thì thành phố Trung Hải xin cảm ơn Lục Sa rất nhiều rồi. Điên Trừ thì cũng cười lạnh nói với cả Lục Thương Thiên Lục gia bây giờ có thể cút về tỉnh nỉ được rồi đó. Lục thức tiên không nói lời nào cả, xoay người giải đi. Giọng nói của đồng thiên bảo thì vẫn vang lên tựa phía sau. Chưa ca, chúng ta có thực sự tha cho ông ta đi không? Sao lại ông ta có trả lại thì... Điền trừ cơn nảy nhìn nói. Thiếu gia đã nói rồi, nếu như lão lục dám quay đầu lại Trung Hải, thì sẽ là lại phải bỏ tiền ra mua mạng sống để đóng góp cho Trung Hải thôi khoa nữa đến lúc đó e rằng sẽ không phải là 3 tỷ mà ít nhất thì cũng phải bắt đầu bằng con số 10 tỷ đó. Đồng lên vào thì nhếch mép liền cười. Mạng sống của lão già này có trị giá như vậy sao? Tại sao tôi lại cảm thấy rằng mạng sống của ông ta không đáng một đồng nhỉ? <cười> Lục Thương Thiên nghe thấy vậy, thì cuộc thảo luận giữa điện trừ và đồng thiên Bảo ở phía sau lưng thì suýt chút nữa dẫn đến biến sáng. Nhưng mà ở lúc này chính là ở chỗ kẻ mạnh, lại chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Ông ta chỉ có thể nhẫn dẫn ở trong lòng, trốn khỏi trung hại, định sẽ lại báo lại việc xấu của Trần Ninh cho đường ra. Lục Thương Thiên thì là như một con chim sợ hãi, hoảng loạn, Vô cùng là mất mặt, ngồi ở máy bay dài khỏi sân bay của Trung Hải. Ông ta vừa mới dài đi, thì một chiếc máy bay thương mại hạng sang đã đáp xuống sân bay Trung Hải. Máy bay hạ cánh, hàng chục người đàn ông mặc vét đi dài ra lao xuống lập tập trung. Ở trên mặt đất, ở phía đường trước đường băng, thì có một tấm thảm đỏ cao cấp đã được trải ra. Sau đó thì một thanh niên dáng người mạnh khảnh ở trong bộ đồ bần đen đỏ đôi giày thì sáng bóng bước xuống đường băng. Người đàn ông này khá là đẹp trai, nhưng mà đôi mắt này rất là hung ác và nham hiểm. Khuôn mặt thì đầy kiêu ngạo, tạo cho người ta một cái cảm giác cao cao tại thượng. Anh ta chính là một trong những tứ trụ của Giang Nam, là thiếu chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Hiên. Hóa ra thì là mấy năm trước, Âu Dương Hiên đi du lịch phương Bắc, tình cờ gặp được Đồng Kha trong lúc đó đang thi đại học. Bị Đồng Kha ngây thơ, thù hút nên là vẫn muốn theo đuổi Đồng Kha. Đồng gia thì này cũng rất là hài lòng với cả Âu Dương Hiên. Có ý muốn hợp tác cho cả Đồng Kha và Âu Dương Hiên đến với nhau. Thật đáng tiếc là Đồng Kha đã biết Âu Dương Hiên chính là một tay ăn chơi đảo hoa. Căn bản thì không có coi mình ra gì cả. Những thứ mà không thể có được thì luôn khiến cho người ta mãi mãi mơ tưởng. Âu Dương Hiên đã sinh ra ở trong một gia đình giàu có. Đã từng chơi đùa với vô số là mỹ nhân. Đồng Kha thì lại là từ chối của anh ta. lên như đã khơi dậy được khát, phục, khát vọng chinh phục mạnh mẽ của anh ta. Một ngày thì còn chưa được ngủ với cả Đồng Kha. Thì anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hôm qua anh ta nhận được cuộc gọi của vợ chồng Đồng Hán Đông. Biết được Đồng Kha hiện đang ở thành phố Trung Hải. Nên hôm nay đã đích thân tìm đến Đồng Kha. Anh ta không nhanh không chậm đi xuống đường băng máy bay. Theo sau thì còn có cả một người đàn ông trung niên, dáng người vô cùng là to khỏe, phi thường. Người đàn ông này tên là Phan Nai, là vệ sĩ của Âu Dương Hiền. Hoàn ngành hiền thiếu đến thăm trung hải, Hàng chục người đàn ông mặc vest ở hai bên thám đỏ cùng nhò hồ to. Âu Dương Hiền thì cũng không thèm nhìn những người này mà chỉ nành nông hỏi Phan Nai. Mọi việc tôi dặn dò anh, sắp xếp xong chưa? Phan Nai thì sang sàng đèn nói hiền thẹo, tôi đã sai người báo cả nhà hàng Tự Kim khác để chiêu đãi gia đình đồng tiệu thư rồi. Bây giờ ngài đã đến rồi, thời gian chắc cũng vừa là đúng lúc. Âu Dương Hiên thì hài lòng nên cười nói, rất tốt. Lần này tôi nhất định phải có được tiểu kha. Nhà hàng Tự Kim là một nhà hàng cao cấp nhất ở trung phố Trung Hải. Chủ của nhà hàng tựa Kim Cát từng là đầu bếp bậc thầy ở những buổi tiệc quốc gia. Tên chính là Lỗ Tam Bảo. Lỗ Lão Gia từng là đầu bếp đứng hàng đầu ở tại những bữa tiệc của quốc gia. đảm nhiệm hai món Phật nhảy tường và bắp cải trắng khai thủy ở trong các bữa tiệc cao cấp của nhà nước. Ở trong giới ẩm thực có danh là Lão Thực Thần. Tuy nhiên thì Lục Lão Gia Tử đã là cao tuổi. Lên hiện nay nhà hàng tự kim cát là do đệ tử môn đệ của ông ta phụ trách. Nhưng mà hương vị thì vẫn cứ tuyệt hảo, Rất là nhiều người có tiền, có quyền đều thích ăn ở đây Để được ăn ở đây thì không cần phải là chỉ có tiền Mà còn phải có quyền thế thì mới được Chỉ những vị khách vừa giàu có vừa có quyền lực Thì mới đủ điều kiện để dùng bữa ở đây để phố dương thực lực của mình Trước mặt ở gia đình của Đồng Kha ngày hôm nay Âu Dương Hiên đã bao toàn bộ nhà hàng tự kim cát Lúc này thì trong đại sảnh của nhà hàng Tự Kim Các, ngoài quản lý và người phục vụ ra thì chỉ có Đồng Kha và cả cha mẹ của cô, còn các cả Tống Sinh Đình, Tống thành thành Tống Trọng Bân và Mã Hiệu Nẻ. Đồng Kha thì tò mò điện thoại cha, mẹ, rốt cuộc là ai mời chúng ta ăn tối, lại còn cả nhà, bao cả nhà hàng Tự Kim Các này nữa vậy, thật là đại hại nha. Đồng Hán Đông nước nhìn tới Mã Bảo Chi, giả vờ bí ẩn điện nói, À, một người đàn ông rất yếu tú Về việc cậu ta là ai Thì đợi cậu ta xuất hiện còn cũng sẽ còn biết thôi Đồng khá thì kênh nhạc nhìn nói, Người rất yếu tú Chắc không phải là anh dẻ đó chứ Đồng hắn đâu nghe vậy Thì cao mày Má bảo chi thì cũng kinh thường để nói <cười> Anh dẻ của con Ngoài việc ăn bám vợ và đánh giết giết già Thì còn có, có thể làm gì chứ Cậu ta mà cũng được coi là yếu tú sao Cả nhà Tống Sinh Đình nghe vậy thì không khỏi co mày Đồng Kha thì không không nhịn được Muốn bình vực Trần Ninh Nhưng mà đúng lúc này thì Âu Dương Hiên Đã mang theo mấy người của anh ta đi vào Nhìn thấy Đồng Kha ánh mắt anh ta Không khỏi sáng lên Vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc liền nói Tiểu Kha Đồng Kha sửng sốt Âu Dương Hiên sao Hóa ra là anh mời nhà chúng tôi tới lên cơm Người mà cha mẹ tôi bà là rất yêu tú Vậy mà lại là anh sao Đồng Hán Đông thì khiển trách Tiểu Kha không được vô lễ với cả Hiền Thiếu. Má Bảo Chi thì cũng cười nói với cả Âu Dương Hiền. Hiền Thiếu à, cậu tới rồi, mau ngồi đi. Chỗ ở bên cạnh Đồng Kha là đợi dành cho cậu đó. Âu Dương Hiền thì dương dương đắc ý, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Kha, hiếp mắt cười nói với cả mấy người tống sinh đình. Mấy người là nhà chị họ của Tiểu Kha sao? Cảm ơn mấy người đã chăm sóc cho Tiểu Kha trong thời gian này. Tôi đã mời nỗ kim nông. Đại đệ tử của não thực thần, đích thần sẽ xuống bếp. Bữa tiệc hôm nay chính là dựa theo thực đơn của các bữa tiệc cao cấp nhà nước đã thực hiện. Mọi người hãy lếm thử hương vị của bữa tiệc cao cấp nhất của nhà nước nhé. Và dòng đồng hán đông vừa là cười lại vừa là khen. À, ừ, chúng tôi đều chưa có ai đã từng được ăn yến tiệc của quốc gia. Lần này là được nhỏ phúc khí của hèn thiếu rồi. Âu Dương Hiên thì càng nghe càng đắc ý. Còn Đông Kha thì lại tức giận, cô rất ghét cái giọng điệu nam như là bạn trai của mình, của Âu Dương Hiên vậy. Âu Dương Hiên thì vỗ tay, gọi quản lý khách sạn để nói. Đi tới phòng bếp, nói với đầu bếp nấu kim nong là có thể dọn đồ ăn lên rồi. Quản lý khách sạn kính cần để nói. Vâng, hiền thiếu. Đông Kha vội vàng để nói. Ôi chào, không được rồi, tôi cũng đã thông báo anh sẽ tới ăn cơm. Hiện tại anh sẽ còn chưa tới, chúng ta sao có thể ăn cơm trước được chứ? đồng án đông thì nệ hờn nệ, có cái gì mà không được chứ? Cậu ta chỉ đến là ăn triệt thôi, chúng ta còn phải chờ cậu ta chắc. Má Bảo Chi thì cũng không vội liền nói, cái đầu phế vật đó cứ nhìn thấy cậu ta là sẽ tức giận, không cần phải chờ cậu ta đâu. Đồng Kha nhìn thấy sắc mặt của cả nhà Tống Diên Đình trở lên rất khó coi, thì vội vã liền nói: Cha, mẹ, anh rể không phải là phế vật đâu. Hơn nữa tính thời gian thì anh ấy chắc đã gần đến nơi rồi, có thể là anh ấy đã bị chặn ở cửa và không vào được vì nào đây đã bị bao cả nhà hàng để con ra ngoài xem xem được không Âu Dương Khiên thấy Tiểu Kha đối với cả mình không lạnh không nóng nhưng mà đối với Trần Ninh cái người gọi là anh rể thì lại vội vàng như vậy thì không khỏi là cảm thấy ghen tị lạnh lùng để nói Tiểu Khả em cũng nói rằng là anh rể của em không phải là phế vật vậy nếu anh ta đến thì cho dù là an ninh khách sạn không cho phép của anh trông không cho phép anh ta vào thì anh ta cũng sẽ có cách để vào thôi. Còn nếu anh ta không vào được, thì chứng tỏ rằng anh ta chỉ là phế vật. Vợ chồng của Đồng Hán Đông thì cũng liền đáp. Đúng đúng, đúng đó. Nếu như Trần ninh không phải là phế vật, thì cậu ta sẽ phải có cách đi vào được. Âu Dương Hiên liền nhếch mép. <cười> Khi đi vào, anh ta đã ra lệnh cho vệ sĩ cao lớn có biệt danh là xe tăng hình, chính là phàn này cảnh sứ ở trước cửa khách sạn, không cho ai vào quấy giày nếu cho là trần ninh có bản lĩnh thông tiền thì anh ta cũng sẽ không thể qua cửa của xe đăng hình người phan niên kia được lúc lại ở tại cổng cửa nhà hàng tự kim cang phan ai thân thể cường giáng như một cái xe tăng đang chặn đường trần ninh tôi không quan tâm ai đã mời cậu đến đèn tối tóm lại hiền thiếu của chúng tôi đã ra lệnh đến một con chó cũng không được phép gì vào anh cút đi đừng có tự mình tìm nhảm chán nữa Trần Ninh đến đây để ăn tối với cả người nhà. Nhưng mà thật không ngờ lại bị chặn không cho vào. Anh ta nhảnh nhạt liền nói. Tôi vào bất cứ chỗ nào, chưa từng bị ai chặn cửa. Hôm nay tôi cứ muốn vào nhà hàng tự kiếm khác này. Trần Ninh vừa nói vừa nhấc chân đi vào. Cậu tìm chết ư? Phanai hử lạnh một tiếng. Trực tiếp sử dụng kỹ thuật khoác vai qua để hất người anh ta. Anh ta muốn dùng vai mạnh khảnh mạnh mẽ như là xe tăng của mình. Đẻ hất Trần Ninh nên không trông Trần Ninh thì không trốn Cũng không né và cũng không tránh, Vẫn là bước đi về về trước Tiến lên ngành đón Vai phải của Phan Nai Và cả vai trái của Trần Ninh Rắc Tiếng nứt xương khiến cho người ta Tê hết cả da đầu lập tức phang lên Phan Nai đã bị gãy xương vai phải Hét lên rồi nuôi sang một bên Với cả vẻ mặt đau đớn Trần Ninh thì vẫn cứ ung dung bình tĩnh như trước Không nhanh không chậm bước vào bên trong Trong đại sảnh, cả nhà hàng của tự kim khát, đều Hán Đông đã đưa ra quyết định. Hiền Thiếu nói đúng, không cần phải quan tâm đến Trần Đình đâu. Nếu như cậu ta không phải phế vật, thì chắc chắn sẽ có cách để đi vào thôi. Nếu như cậu ta không thể, thì chứng tỏ rằng cậu ta chính là phế vật đó. Đồng Kha vừa nghe xong thì đã rất là tức giận. Cả nhà Tống Dinh Đình thì cũng vừa dấu hộ lại vừa no nắng ở đây đã bao cả nhà hàng rồi nên thật sự lo no lắng rằng Trần Ninh sẽ bị ngăn lại không có vào được Âu Dương Hiên thì cười như là không cười anh ta đã ra lệnh cho Fan Lang like, không được cho bất kỳ người nào vào để quấy rầy nếu như Trần Ninh còn ngang ngược thì có lẽ Fan Lang like sẽ đấm cho anh ta thành bánh bao nhân thịt phải không Âu Dương Hiên nghĩ như vậy nên ý cười trên khóe miệng càng ngày thì càng đậm hơn đúng lúc này một người đàn ông dáng người cao lớn tỏa ra ánh hào quang như là sao sáng đột nhiên xuất hiện Ở trong tầm mắt của mọi người mỉm cười từ ngoài cửa đi vào Đó chính là Trần Ninh Đồng Kha thì vừa vui mừng Lại vừa ngạc nhiên để nói Anh sẽ Tống Dinh Đình thì cũng vui vẻ để nói Trần Ninh, Trần Ninh à anh đến rồi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Thì cũng thở vào nhẹ nhõm Bọn họ thật sự sợ rằng Trần Ninh Sẽ bị chặn không có phạt được Thì sẽ bị vợ chồng chị gái cười nhạo Chính là phép vật Âu Dương Hiên thì kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh Ngạc nhiên để nói Cậu chính là Trần Ninh Sao cậu có thể vào được Trần Ninh thì cười khẽ Đương nhiên là đi bộ vào rồi Âu Dương Hiên thì tức giận để nói Không thể nào Tôi rõ ràng đã dặn Phan Nai Sẽ không được cho ai vào Phan Nai đâu Vừa mới rứt nơi Thì Phan Nai mang theo vai phải bị thương đi vào Lúc này ở trên chán của Phan Nai đầy mồ hôi lạnh Anh ta mang vẻ đau khổ để nói Hiền điếu à Cái tên này quá mạnh Tôi muốn ngăn cản cậu ta Nên đã bị cậu ta Làm cho vai phải bị thương rồi Tôi không có ngăn được cậu ta. Âu Dương Hiên thì chẳng tròn mắt, miệng bắp máy. hiển nhiên không thể là tin được. Người vệ sĩ có biệt danh là xe tăng tàng hình người này của anh ta cực kỳ là mạnh mẽ. Sức lực lớn tới vô cùng. Ngay cả một bức tường thì cũng có thể dễ dàng đạp đổ. Vậy mà lại có thể bị Trần Ninh khiến cho vai phải bị thương sao? Thật sự không thể mà tin được. Phan Ai lại hung hăng nhìn tới Trần Ninh rồi hỏi Âu Dương Hiên. Thiếu giả hay là tôi hạ lệnh cho đám thủ hạ đánh đuổi tên này ra ngoài được không? Âu Sương Hiên thì không muốn mất phong độ trước mặt của đồng khá, xua tay. Không cần đâu, các người nuôi giả đi. Phan này vội chưa? Vâng, theo ra Trần Đinh đi tới bên cạnh Âu Sương Hiên, ghé sát vào tay của Âu Sương Diên. Nói nhỏ mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Chính là anh đã sai ông chủ khai TV Diamond là Đại Nghiêu tìm tôi gây chuyện. Còn bảo Đại Nghiêu đánh gãy chân tôi phải không? Âu Dương Hiên thì lại mở to hai mắt. Anh nghe nói rằng đại nghiêu đã làm hỏng chuyện. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng Trần Ninh lại có thể phát hiện ra anh ta đã giải khiến đại nghiêu. Trần Ninh thì mặc kệ Âu Dương Hiên đang sượng sốt. Ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Dinh Đình. Vườn tay ôm lấy Tống Thanh Thanh. Hôn lên trên mặt của con gái một cái. Cười nhìn nói. Tiểu bài bối à? Con gọi món gì? Tống Thanh Thanh thì cười khúc khích nhìn nói. Cha ạ? Chú đó hình như nói rằng mà chúng ta được ăn những tiệc cao cấp của nhà nước Nhưng mà con lại không biết rằng Tiệc cao cấp của nhà nước là gì ừ, Cha đã từng được ăn tiệc cao cấp của nhà nước chưa Trần Ninh thì cười nên nói Sau cuộc đại duyệt binh Vào ngày Quốc Khánh năm ngoái Cha đã tham dự một bữa tiệc cấp nhà nước rồi Cha nghĩ hương vị cũng được đó Khi Âu Dương Hiền Đồng Kha và Tống Sinh Đình Nghe thấy Trần Ninh nói rằng Như vậy thì đều là háo mồm, không phải là vì kinh ngạc, mà là họ cho rằng Trần Ninh đang khoe khoang quá đà. Thật chính là thái quá mà, lại còn dám nói rằng đã từng tham gia bữa tiệc cấp nhà nước. Người nào có chút hiểu biết thông thường, thì cũng biết rằng thường thường có thể tham dự được yến tiệc cấp nhà nước sao. Đừng nhìn rằng hiện đại có rất nhiều các ông chủ, nhiều tập đoàn đối với cả các khối tài sản tới hàng trăm tỷ, thì cũng không thể thiếu ở trong xã hội được. Nhưng mà bọn họ thì cũng không có tư cách để tham gia tiệc cấp nhà nước. Ngay cả gia tộc Âu Dương là một trong những tứ trụ ở Giang Nam, thì cũng đã mấy chục năm nay cũng chưa từng có tư cách tham gia tiệc cấp nhà nước. Mà Trần Ninh thì chỉ là một tên vô công rồi nghề, không có công việc làm, mà lại dám khoe khoang là đã từng tham gia một bữa tiệc cấp nhà nước. Âu Dương Hiên sĩu cợt nhìn nói, <cười> Đúng là cao kẻ mà còn hoành hoang, khoa khí thật là lớn. Còn giám khoe khoang đã từng tham gia yến tiệc cấp nhà nước. Thật chính là chém gió mà không có bản lĩnh đó. Trần Ninh lãnh đạm liền nói. Dù sao thì tôi nói rằng tôi đã từng tham gia. Tin hay không thì các người thôi. Hôm nay là đồng hắn đông muốn hợp tác con gái với cả Âu Sương Hiền. Nên cũng không có tâm trạng khoe khoang với cả Trần Ninh sốt ruột liền nói. tôi được rồi, được rồi. Chúng ta không có tâm trạng nghe cậu khoe khoang đâu. Bảo đầu bếp nục kim nong bắt đầu mang món lên đi. Âu Dương Hiên thì cũng cười cười nên nói Đúng đó, thôi dọn món ăn lên đi Để mấy người khoe khoang nào đó có thể nhìn thấy bữa tiệc cấp nhà nước thật sự đi Ngay sau đó thì những món ăn tinh tế khác nhau lần lượt được mang lên Quốc Yến đầu sư tử, vịt hầm tam bảo, canh trứng cá đối, phân phân và mây mây Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi thì đều lấy điện thoại di động ra Liên tục chụp ảnh đăng lên weibo. Sau đó thì họ lếm thử hương vị của các món ăn trong tiệc cấp nhà nước này món nào thì cũng đã hết lời khen ngợi. ngay cả đồng kha thì cũng phải công nhận rằng những món ăn này thực sự rất ngon. đồng hán đông vui vẻ khấn hận nhìn nói. Um, nhờ có hiền thiếu nên chúng ta mới có cơ hội nếm thử các món ăn trong bữa tiệc cấp nhà nước thế này. mã bảo chi thì cũng nở một nụ cười nịnh nọt nhìn nói. Um, nghe nói tự kiềm căng chỉ là nấu các món on ăn ở trong tiệc cấp nhà nước này cho những vị khách quý nhất của họ thôi. hầu hết thì mọi người đều không thể gọi các món yến tiệc cấp nhà nước này ở đây đâu. Âu Dương Hiên thì niềm đắc ý, vừa như là cố ý lại vừa như là vô ý nhắm vào Trần Ninh, khiêu khích điểm nói. à, không sao mà ăn xong bữa này thì người khoe khoang nào đó có thể trở về có thể khoe khoang về bữa tiệc cấp nhà nước, nghe có lý hơn rồi đó. Người nào đó thích khoe khoang, tự nhiên là đang nói về Trần Ninh rồi. Mọi người đều không khỏi, đổ dồn ánh mắt về phía của Trần Ninh. Về mặt của Trần Ninh thì rất bình tĩnh, vẫn đút cho con gái ăn. Con gái Tống Khanh Khanh tò mò hỏi, cha bữa tiệc cấp nhà nước, cha ăn trước đây có gì khác với bữa ăn tối nay không? Tống sinh đình thì càng trở lên xấu hổ khi nghe vậy. Trần Ninh đang khoác nát, chỉ có cô con gái thì ngây thơ, tin rằng Trần Ninh thực sự đã tham dự yến tiệc cấp nhà nước bây giờ con gái hỏi như vậy thì đơn giản chính là họa từ miệng mà ra. Âu Dương Hiên và vợ chồng đồng hán đồng đều là cười cợt liền nói, à đúng vậy đó, Trần Ninh à, cậu đã từng tham gia yến tiệc cấp nhà nước, vậy cậu nói thử xem bữa tiệc cấp nhà nước thực sự đó và cả bàn ăn bây giờ có gì khác nhau. Tống Sinh Đình thì lo no lắng nhìn tới Trần Ninh, lo no lắng rằng Trần Ninh có thể bị xấu mặt thàn sắc của Trần Ninh thì vẫn ung dung tự tại, anh ta thản nhiên để nói: không về thì không sai biệt lắm, nhưng mà thiếu một món ăn chính là Phật nhảy tường. Âu Dương Nghiên hờn lạnh người nói: ai mà không biết rằng Phật nhảy tường là món ăn nổi tiếng nhất ở trong yến tiệc cấp nhà nước chứ? Dò dĩ hôm nay không dọn ra là vì món này phải chuẩn bị trước. Hơn nữa món Phật nhảy tường này đều là não thực thần nỗ tam bảo làm, mặc dù là nỗ cam nong chính là đồ đệ đứng đầu của não thực thần nhưng mà cũng chỉ có được bảy tám phần trên truyền của não thực thần mà thôi nhưng mà ở trong nhóm món phật nhảy tường này thì anh ấy vẫn cảm thấy rằng sức nóng không có đủ và không thể đánh bại được tấm biển vang danh của sư phụ mình nên là căn bản không thể làm để phục vụ khách được trong nhà hàng tự kim các chỉ có não thực thần thì mới có thể làm món phật nhảy tường hoàn hảo nhất có điều đáng tiếc là Lão thực thần đã rất nâu rồi, cũng không có đích thân nấu nướng. Trước khi đến, tôi đã đích thân gọi điện thoại cho ông ấy, muốn ông ấy tự, đậu, tự tay nấu món Phật nhảy tường này. Nhưng mà ông ấy vẫn không chút do dự mà từ chối. Đồng Kha thì lại cong môi. Nói nhỏ như vậy, thì anh vẫn không thể có khả năng kêu được lão thực thần tự mình nấu món Phật nhảy tường này sao? Âu Dương Yên không phục để nói. Không phải là anh không mời được, mà là không ai có thể mời được. Lão Thực Thần đã từng phụ trách yến tiệc cấp nhà nước, chuyên phục vụ các yến tiệc cho các vị lãnh đạo cao cấp. Ông ấy có thân phận rất đặc biệt. Ngoài ra thì tính tình ông ấy cũng cường nghị, cứng không ăn, mềm cũng không nuốt. Đại cam thấy cả ở Trung Quốc này, thì cũng không có mấy người có thể được ông ấy đích thân nấu cho ăn đâu. Tống Thành Anh nghe nói rằng Lão Thực Thần lại hại như vậy, xem ra thì Phật nhảy tường cũng là rất ngon. Cô bé hào hức nhìn tới Trần Ninh, nhỏ giọng liền nói, cha con muốn ăn Phật nhợi tường, được không? Trần Ninh xoa đầu con gái nhìn nói. Được rồi, nếu như con muốn mưa ăn, thì cha sẽ bảo não thực tần ra đây. Đích tần vào bếp nấu cho con Thành Thành ăn nha. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc. Lét mặt của cả nhà Tống Sinh Đình thì tràn đầy cường cạo. Cảm thấy rằng sự khoe khoang của Trần Ninh ngày càng trở lên thái quá hơn. Đồng Hoan Đông và Mã Bảo Chi thì lại cười nhành chế nhạo. Âu Dương Hiên thì rất tức giận. Trần Ninh vậy mà lại nói rằng anh ta có thể làm được những điều mà anh lại không làm được. Đây đơn giản chính là như tát vào mặt anh ta ở trước mặt mọi người rồi. Anh ta sầm mặt xuống, lạnh lùng liền nói. <cười> anh là cái thá gì mà cũng muốn mời não thực thần, đích thân tự mình xuống bếp nấu ăn cho chứ. Đồng Kha thì đọc mắt hai cái, cố ý lại liền nói. Không nhất định là như vậy rồi nó không chừng thì anh rẻ có thể thật sự làm được thì sao chứ? Âu Dương Hiên à, hay là chúng ta đánh cuộc đi? Âu Dương Hiên kinh ngạc, đánh cuộc như thế nào? Đồng Kha lại liền nói, Nếu như anh rẻ tôi không thể mời được lão thực thần đến nấu ăn, Vậy tôi sẽ thua, tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Nếu như mà anh rẻ tôi thật sự mà mời được lão thực thần đến làm món ăn Phật nhảy tường này, Vậy thì anh thua, từ nay sẽ không được quấy dạy tôi nữa. Âu Dương Hiên nghe vậy thì dừng sốt, Sau đó thì ngây ngẩn cả người hưng phấn liền nói Đẹp rồi, một lời đã định Đồng Kha vên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nên Một lời đã định Đồng Kha nói xong thì biển quay lại Với cả Tống Sinh Đình và cả Trần anh Với vẻ cả đáng thương Chị họ, anh sẽ à Em thật sự không thích anh chàng này Lần này hai người nhất định phải giúp em Nhất định là phải nhờ Lão Thực Thần Đến nấu món Phật nhạy tường Để cho anh ta thua tâm cục khẩu phục Tống Sinh Đình vội vàng lại xua tay. Đồng Kha, chuyện này chị họ không giúp được gì đâu. Anh dè cô cũng có thể chỉ là ảo khoang thôi. Thanh Thanh chỉ là đứa con nhỏ nên mới tin. Sao cô lại tin chứ? Em nhanh chóng hỏi bỏ cuộc đánh cuộc với cả Âu Dương Tiên Sinh đi. Đừng có lấy hạnh phúc của cả bản thân mình ra mà làm trò đùa như vậy. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đều là lên tiếng khuyên bảo Đồng Kha không được lấy hạnh phúc của bản thân của mình ra làm trò đùa. Bà cô ấy sẽ hủy bỏ việc đánh cược. Đồng Hắn Đông và Má Bảo Chi thì vội vàng điện nói. Tiểu Kha à? đánh cược nào con tự mình nói ra mới hiện thiếu đó. Hiện tại hủy bỏ thì quá là vớ vẩn rồi, không thể hủy được. Cứ làm theo thỏa thuận đã đánh cược đi. Đồng Kha thì không quan tâm rằng mọi người nói cái gì. Cô ấy chỉ nhìn tới Trần Ninh với vẻ đáng thương, chỉ đợi câu trả lời của Trần Ninh. Trần Ninh thì nhìn vợ chồng, chồng của Tống Trọng Bân đang cố gắng thuyết phục Đồng Kha. Còn có cả vợ chồng Đồng Hắn Đông thì này hận không thể đẩy Đồng Kha vào hố nữa. Người không biết nhìn thấy cảnh này thì còn tưởng rằng là vợ chồng Tống Đọng Bân mới chính là cha mẹ của Đồng Kha. Anh ôm lấy con gái này nhạt điện nói. Anh không quan tâm đến việc cá cờ của em. Nhưng mà con gái của anh vừa mới nói muốn ăn Phật nhảy tường. Anh đã hứa với con thì sẽ nhờ lão thực thần đến nàm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đồng Kha nghe xong lời này của Trần Ninh thì hai mắt sáng lên cậy khấu khích nhìn nói. <cười> Vậy là được rồi Âu Dương Hiên thì cảm thấy lời nói của Trần Ninh Có vẻ là muốn trốn tránh trách nhiệm Nên là anh ta sợ Đồng Kha sẽ hối hận Bèn lập tức liền nói Vậy được, cuộc cá cược của tôi với Đồng Kha Có hiểu được ngay lập tức Tôi muốn xem rằng Trần Ninh anh Suốt cuộc châu bỏ đến mức nào Làm sao có thể mời được não thực thần đến Làm vật nhảy tưởng đây Thì tất nhiên là gọi điện thoại rồi Trần Ninh lấy điện thoại di động ra Gọi điện thoại cho điện trự Bây giờ con gái tôi muốn ăn Phật nhảy tường Mời não thực thần và đầu bếp đến Trần Ninh nói xong thì liền cúp điện thoại Âu Dương Hiên, vợ chồng Đồng Hoán Đông Cả nhà Tống Sinh Đình Còn có cả tất cả những người quản lý khách sạn Và bồi bàn ở xung quanh đều mở to hai mát Trần Ninh gọi cuộc điện thoại Nói một câu là có thể cho rằng gọi được Não thực thần đến nấu ăn sao Nghĩ nhiều rồi ư Ai mà không biết rằng Lão thực thần xưa nay tính tỉnh hồn dữ Hơn nữa mềm cứng đều sẽ không ăn Âu Dương nhiên thì cười nhanh. <cười> Sáng nay tôi đích thân gọi điện thoại cho não thực thần, Lan Nị rất lâu. Nhưng mà lão thực thần chỉ lạnh lùng nói rằng ông ấy không có hứng thú. Anh là cái thát gì? Mà chỉ cần một câu là có thể gọi được não thực thần đến vào làm bếp sao? Vợ chồng đồng hắn đồng thì cũng thi nhau chế nhạo Trần Ninh, không biết tự tượng sức mình. Tống Tĩnh Đình và bố mẹ cô thì đều tỏ vẻ non nớt, cảm thấy rằng lần này Trần Ninh đã khoe khoang quá đà như vậy. Thì làm sao mà để cho dàn xếp được ổn thỏa đây Bất giác thì hơn 10 phút đã trôi qua Âu Dương Hiên nhìn đồng hồ chế nhạo Trần Ninh à Anh nói rằng mời lão thực thần đến vào bếp Mà đã hơn 10 phút rồi Sao còn không thấy bóng dáng của lão thực thần đâu nhỉ nếu không thể làm được Thì đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa Đồng hắn đông thì chừng mắt nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh à Tại sao lão thực thần còn chưa tới vậy Mó bảo chi thì cũng chống nạnh nhìn rằm rằm tới Trần Ninh. Đúng vậy, lão thực thần đâu? Leo Phu ở đây. Đúng đúng, Âu Dương Hiên và những người khác đều thi nhau hỏi Trần Ninh. Thì lão thực thần ở đâu? Thì là một giọng nói lớn đột nhiên lại vang lên từ ở cửa. Sau đó thì nhìn thấy một ông già mặc quần áo đầu bếp. Đội mũ đầu bếp, tay cầm dao nằm bếp, mang theo một nhóm thị tùng bước tới. Ông lão này tuy đã khá là lớn tuổi, nhưng mà dáng người thì lại to béo khuôn mặt hồng hào và tinh thần rất là phấn chấn. tống xín đình không nhịn được kinh ngạc liền nói, ngài chính là bếp trưởng của các buổi yến tiệc cao cấp của nhà nước. não thực thần nổ tam bảo, nổ não tiên sinh sao? lão thực thần thì sáng khoái liền cười. cười, đúng là vậy, đông não đây. lão vô chính là lão tam bảo. Các người xem, người có thể là giả nhưng mà con dao làm bếp của tôi chính là bằng chứng có một không hai đó. Mọi người thì đều để ý rằng Thấy trên con dao làm bếp của Lão Thực Thần Có một dòng chữ Hoa Hạ Đại Sư Hoa Hạ Thực Thần Quà tặng của Học viện Quân sự Hoa Hạ Tống Thanh Thanh thì cười khúc khích niệt nói Lão Thực Thần ra dạ Ông đến đây là muốn làm món Phật nhảy tường Cho chúng cháu sao Lão Thực Thần thì cung kính Cúi đầu ở trước Trần Ninh Sau đó mỉm cười nói với cả Tống Sinh Đình Và Tống Thầy Thanh à, Nếu tôi đoán không sai thì hai vị chính là Trần Phu Nhân và Trần Tiểu Thư, đúng không? Không sai, tôi chính là nghe nói rằng Trần Tiên Sinh muốn ăn Phật nhạy tường nên đã liền tới để lấu cho mấy người càng sớm càng tốn. Các người nhìn xem, tôi đã mang tất cả rau làm bếp của mình đến rồi. <cười> cả nhà Tống Sinh Đình thì không thể tin vào mắt của mình, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Vợ chồng đồng hắn đông thì hoàn toàn chết nặng. Mắt nhìn cảnh tượng này không nói nên lời. Về phần Âu Dương Hiên, kể từ khi náo thực tần xuất hiện, anh ta vẫn chỉ là trằn mắt há mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này anh ta hận không thể tát cho mình hai cái thật đau vào má để mà xác thực rằng cảnh tượng phô ní ở trước mắt này chính là thật hay giả. Anh ta cố gắng nén sự kinh ngạc ở trong lòng, căng đầu lên chào hỏi, náo nổ tam gia. "Xin chào, náo thực tần" Tôi là Âu Dương Hiên của gia tộc Âu Dương ở tỉnh Định. Hôm nay tôi đã bao cả nhà hàng này của ông. Hồi sáng tôi đã mời ông đến nấu ăn, nhưng ông lại từ chối. Tại sao Trần Ninh mời ông thì ông lại lập tức đến ngay? Lão Thực Thần thì có mày nhìn thấy Âu Dương Hiên rồi lại hỏi Trần Ninh. Trần Ninh Sinh à, cậu ta là bạn của anh sao? Trần Ninh thì nhờ giọng liền nói. Không phải. À, hoặc ra không phải là bạn. Lão Thực Thần lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy thì rồi ông ta lạnh nhùng liền nói với cậu Âu Dương Hiên cậu là cậu Trần Thiên Sinh là Trần Thiên Sinh cậu mà cũng xứng để so sánh với Trần Thiên Sinh sao Âu Dương Hiên đỏ bừng mặt gần như là phát điên tại chỗ Trần Ninh thì khẽ cười liền nói nộ não à con gái tôi hiện tại muốn ăn Phật nhảy tường nhưng mà nghe nói rằng Phật nhảy tường phải chuẩn bị trước ông có cách nào trong thời gian ngắn nhất có thể làm được Phật nhảy tường hơn vậy không quá tệ không Lão Thượng Tần này cười ha ha liền nói Sở dĩ Phật nhảy Tường phải nằm vài ngày, Navi phải chuẩn bị trước một số nguyên liệu, ví dụ như là Hải Sâm, bào Ngư Khô thì là phải chuẩn bị trước. Nhà hàng Tự Kim Cáng của tôi được biết đến chính là một số hàng cao cấp số 1 ở Giang Nam, nên nguyên liệu quý giá thì cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi. Các nhà hàng khác thì phải chuẩn bị trước 2-3 ngày để nằm Phật nhảy Tường, còn tôi thì không cần, chỉ cần cho tôi 2-3 tiếng là được rồi. Trần Ninh thì cười niệm nói, phải làm phiền nỗ não tiên sinh ngài rồi. Lão thực thần cười niệm nói, có thể nấu cho Trần tiên sinh ngài thì mới chính là vinh dự của não phu đó. Người quản lý và bồi bàn của nhà hàng còn có cả một nhóm đầu bếp vây quanh não thực thần, như là những vì sao vây quanh mặt trăng đi vào đầu bếp ở phía sau nấu ăn. Đồng Kha lúc này thì lại cười khốc khích, anh sẽ thật là giỏi nhá, quả nhiên đã mời được não thực thần đầu bếp đến nấu ăn rồi Ô Dương Hiên à, anh thua rồi. Từ nay về sau không được đến quấy rầy tôi nữa. Sắc mặt của Âu Dương Hiên tái nhợt. Anh ta không hận Đồng Kha. Mà cho căn bản thì chính là lại hận. Và nhìn chăm chăm tới Trần Ninh. Anh đã làm như thế nào? Trần Ninh cờ niệm nói. Lão thực thần hâm mộ nhất chính là Bình Đính. Vừa hay tôi lại là một người nín và Nghị Hiêu. Ông ấy tôn trọng tôi là một quân nhân. Đã có chút đóng góp cho đất nước. Vậy vậy thì sẽ san đồng đến nấu ăn cho tôi thôi. vậy cũng được sao? Âu Dương Hiên thì sắp nổ đến tung cộ rồi. Cai đồng nhìn tới Trần Đình uy hiếp, anh cẩn thận cho tôi chốn. chuyện này tôi với anh chưa xong đâu. nói xong anh ta tức giận rời khỏi bàn và dẫn người của mình bỏ đi. Âu Dương Hiên thẹn quá hóa giận mà bỏ đi. vợ chồng đồng hán đông vừa kinh ngạc cũng vừa tức giận. bọn họ không ngờ rằng chuyện tốt của con cái và Âu Dương Hiên lại bị tên Trần Ninh làm hỏng rồi. Gia đình Tống Sinh Đình thì có chút xấu hổ, chỉ có Đồng Kha là người vui vẻ nhất. Đồng Kha dường như là không để ý tới ánh mắt như là muốn giết người kia của cha mẹ mình, cười khúc khích với cả Trần Ninh. Anh sẽ à? Anh thật quá tuyệt vời. Cuối cùng anh đã giúp em thoát khỏi một con ruồi phiền phức kia rồi. Trần Ninh thì lại nhạt lại liền nói: Anh chẳng qua chỉ mời nã thực thần xuống bếp nấu cho Thanh Thanh món phật nhảy tường thôi. Chuyên có hai người đặt cược không có liên quan gì tới anh. Thắng hay thua đừng nói là sao anh. Lời lời của Trần Ninh thì khiến cho vợ chồng đồng hắn đông, Vốn dĩ đang muốn mắng chửi cuồng người thì lại cứng miệng lại không có nói nên lời. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Trần Ninh chưa hề xen vào chuyện của Âu Dương Hiên và Đồng Cả. Mà ngược lại thì là do Âu Dương Hiên nghe nói rằng Trần Ninh có thể mời được lão thực thần xuống làm đầu bếp nấu ăn, hắn ta không phục, dùng đủ thể loại để chế giễu Trần Ninh. Ngay cả việc đánh cược cũng là do Đồng Kha đề xuất với cả Âu Dương Hiên cũng đã cẩn thận đồng ý. Thực sự thì chuyện này chẳng có liên quan chút nào đến Trần Ninh cả. Bây giờ Âu Dương Hiên thua và mặt mũi sám xịt rời đi thì tự nhiên không thể trách Trần Ninh trong chuyện này được. Lúc này thì Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng an ủi vợ chồng Đồng Hán Đông. Tình cảm của đám trẻ không phải là chuyện mà người lớn chúng ta có thể can thiệp đâu để nó thuận theo tự nhiên đi. Vợ chồng đồng hắn đông thì dù không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể bất nực nhận hiện thực mà thôi. Hai giờ sau, món vật nhảy tường của não thực thần cuối cùng cũng đã hoàn thành được và dọn ra bàn ăn. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn tỏa khắp đại sảnh khiến cho người ta thèm tới nhỏ sãi. Gia đình Trần Ninh đích thân thử nếm tay nghề của não thực thần sau khi ăn cả đám đều mở to cả mắt. Đồng loạt sơ ngón tay cái, khen ngợi không ngớt. Lão thực thần nhận được sự khen ngợi của Trần Ninh, mặt mày hớn hở vui vẻ như là một đứa trẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi thì đã chính là 6 giờ chiều, gia đình Trần Ninh và gia đình của Đồng Kha cùng nhau rời khỏi nhà hàng Tự Kim Các. Bọn họ nát hai chiếc BMW vừa đi ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng Tự Kim Các, thì đột nhiên có 10 chiếc Audi A4 màu đen tựa phía trước nào đến. 10 chiếc Audi bao vây hai chiếc BMW của đám Trần Ninh, Sau đó thì hơn 30 người đàn ông khí thế hùng hằng, mặc đồ đen bước xuống. Ở trên tay những người đàn ông đều là cầm một ống sắt, đằng đằng sát khí đi về phía của đám người Trần Ninh. Trong chiếc xe BMW S7, vợ chồng đồng hãn đông hạ hê cười trên nỗi đau của người khác. Vui vẻ lại nói với đồng kha đang lái xe. À, hiền thiếu phái người tới, xảy dối Trần Ninh rồi. Những người này nhắm tới Trần Ninh mà đến, không có liên quan tới chúng ta đâu. Chúng ta cứ việc xem kỳ cả tốt rồi. Trong chiếc xe BMW S5, Tống Sinh Đình thì nó nắng nói với cả Trần Ninh. Không tốt rồi. Những người này trông rất là hung hăng. Chẳng lẽ là người của Âu Dương Hiên phải tới gây chuyện sao? Trần Ninh mỉm mỉm cười. Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngay khi giọng nói Trần Ninh vừa dứt đột nhiên có hai chiếc xe Jeep màu đen nào tới. Hai chiếc xe Jeep này lập tức đã dừng lại trước của hai chiếc BMW S5 sau đó thì tám người đàn ông cao lớn với cả tân thủ nhanh nhẹn bước xuống xe. đây chính là bát hộ vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ Trần Ninh và gia đình của Trần Ninh. bát hộ vệ thì đều mặc vest màu đen nhưng mà bởi vì là dáng người của bọn họ đều quá cường tráng nên khi bọn họ mặc vest màu đen thì trông giống như là đang mặc áo giáp vậy cảm giác là như những bộ dạng của binh hạng nặng. bát hộ vệ xuống xe không nói hai lời liền đón đầu đám người mặc đồ đen cầm ống sắt kia đám người mặc đồ đen này chính là do thuộc hạ của Âu Dương Hiên phải tới để thu thập Trần Ninh. Bọn họ không ngờ rằng Trần Ninh này có người bảo vệ, nhưng mà bọn họ này y và nhiều người không có sợ hãi chút nào, hung trận cầm bổn sắt ngay tiếp bát hộ vệ. Trận chiến hết sức là căng thẳng, bát hộ vệ đồng loạt ra tay, chỉ thoáng nhìn mà đã có thể khiến cho tám người áo đen lập tức ngã xuống. Nhưng mà những người còn lại thì lại trận mắt há mồm rồi tám người mặc đồ đen này lại nại hại như vậy sao Động tác của bác hồ vệ không có chút nào do sự cả Bọn họ ra tay nhanh như chớp, lại nặng tựa như núi Chỉ trong chớp mắt thôi Hơn 30 người mặc đồ đen đều làm hết ở xoay đất Không bị gãy tay thì cũng sẽ gãy chân Từng tên một đều kêu thảm Trên hai chiếc BMW, gia đình Tống Sinh Đình và gia đình của Đồng Kha Đều trận tròn mắt trước cảnh tượng này Trần Đinh thì cười cười, nhàn nhạt, nhạt lại liền nói Xem ra thì hai băng nhóm đánh nhau Không có liên quan tới chúng ta thôi Đi thôi Nói xong thì anh chậm chạy nái xe giải đi Đồng Kha cũng nái xe sát ở phía sau Ở quán cà phê Thượng Đào ở phía đối diện Âu Dương Hiên cũng chặn mắt há mồm Anh ta cố ý ngồi ở vị trí gần cửa sổ Để muốn tận mắt nhìn thấy Đám thuộc hạ của mình dạy số Trần Đinh Nhưng mà anh ta không ngờ rằng lại có mấy tên đàn ông to lớn chặn giết giữa đường Hơn nữa, con này cũng tỏa đánh cục toàn bộ đám thuộc hạ của anh ta Trong khi mặt mũi của anh ta vẫn còn chấn kinh Thì cửa tiệm cà phê đột nhiên bị đẩy ra Đồng Thiên Bảo với cả vẻ mặt bất thiện Mang theo một đám thuộc hạ đi vào Đồng Thiên Bảo nhìn quanh quán cà phê Ánh mắt rơi trên người của Âu Dương Hiền Anh ta nhếch miệng niềm cười lạnh. Hiền tiểu, Trần Thiên Sinh phân phó tươi tới đây Chiều đãi anh thật tốt Âu Dương Hiên nghe vậy thì rốt cuộc trong mắt cũng lộ ra một vẻ sợ hãi. Anh ta ngoài mạnh trong lại yếu nhiệt quan. Làm càn, tao là một trong những tứ trụ của Giang Nam, là đại thiếu của gia tộc Âu Dương. Ai trong các người dám động đến một sợi tóc của tao, thì tao sẽ diệt cả nhà các người đó. Đồng Thiên Bảo thì lại cười lạnh. <cười> Trước đó cũng có một tên dám nói chuyện như vậy với Trần Thiên Dinh, cũng là một trong những tứ trụ của Giang Nam, là đại thiếu gia của Trúc Sa đó. Trúc Kiệu Ninh Hiện tại mộ của anh ta cũng đã xanh cỏ rồi Nghe vậy Âu Dương Hiên ngận Người ra Trước đó không đâu Anh ta có nghe nói tới chuyện xảy ra Của Trúc gia. Tuy nhiên thì anh ta lại không biết rõ ràng chi tiết cả Mà lúc này thì mới biết được rằng Hóa ra Trúc gia đã bị tiêu diệt Bởi Trần Ninh Thưa quý vị và các bạn Tập 34 xin phép được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại